Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My, gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Mẹ chồng con ghẻ. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống kể về cuộc sống của Thanh Trúc sau khi mà cô ấy mất đi tất cả. Bố mẹ thì không nhận mình rồi, gia đình thì đùn đầy đi nơi khác.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 Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Bên ngoài lúc này Hoàng Đăng Đang còn bấm điện thoại trên giường Thấy có tận bà chiếc gối Nên tôi lên tiếng muốn xin một cái Đem xuống cái cầu trượt để nằm Ngay đến đây Hoàng Đăng mới di chuyển tầm mắt Rời khỏi điện thoại Nhìn đến tôi Cô nhất quyết ngủ ở dưới đây sao ừ, Đây là phòng của anh mà Tôi làm sao để anh xuống đấy nằm được chứ Còn bản thân của tôi Thì nằm ở trên giường được Tôi có bảo với cô Là tôi xuống dưới đấy đâu Thì tôi cũng biết Vậy tôi lấy cái gối này nhé Tùy cô Nhưng mà tôi chưa từng nghe Có ai ngủ được ở dưới cái ghế đấy Công dụng của nó Là một công dụng khác Công dụng á Công dụng gì cơ Cô lên mạng mà tìm hiểu đi. Nói xong anh ta tắt điện thoại, đề lên bàn bên cạnh. Tôi cũng ôm chiếc gối, đem xuống cái cầu trượt. Lúc nãy anh ta gọi là ghế gì nhỉ? À, ghế tình yêu. Nhưng tại sao lại gọi là ghế tình yêu? Cho trẻ con chơi, để tăng thêm tình cảm yêu đương à? Chắc là vậy rồi. Cô xong chưa? Để tôi tắt đèn. Ừ, tôi xong rồi. Anh tắt đèn đi. Chúc cô gái ngoài hành tinh, Ngủ ngon với cầu trượt nhé. Dứt lời chúc, anh ta tắt đèn lớn. Chỉ còn ánh vàng vàng của đèn ngủ phát ra. Một lúc sau tôi bắt đầu thấy lạnh. Người có rúm lại, do máy lạnh đang phủ khắp căn phòng. Lại thêm tâm lý lạ chỗ. Hai mắt của tôi cứ thao láo, nhìn lên trần nhà. Không thể nào chợp mắt được. Chịu đựng thêm chừng một tiếng nữa. Lúc này da gà da vịt của tôi đã nổi cộm lên. Tôi khẽ khóc đầu lên và nhìn thử thấy vũ hoàng đăng đang nằm phơi thây trên chiếc giường rộng lớn chẳng thèm đắp chăn đắp mềm gì cái thứ ấm áp ấy bị anh ta ném sang một bên không dùng đến nhìn thử như vậy thôi chiều tối cũng chẳng dám lên lấy chỉ đành bó người chịu trận cái lạnh đang chạy thẳng vào từng tức thịt hai hàm răng cắn chặt chống lại cơn lạnh thổi ra liên hồi thêm một lúc nữa bây giờ tôi thật sự không chịu được cái lạnh này cuối cùng lồm cồm ngồi dậy đi đến bên giường của hoàng đăng Nhẹ nhàng lấy cái mền đang bị anh ta nằm lên một góc. Tôi kéo nhẹ, kéo rất nhẹ để tránh làm anh ta thức giấc. Nhưng cuối cùng, anh ta thức dậy và nói với tôi. Cô đang làm cái gì thế? Tôi, tôi lạnh quá. Tôi định lấy cái mền này để đắp. Cô lấy thì tôi đắp bằng cái gì? Không có mền, tôi không ngủ được đâu. Tôi thấy anh có đắp đâu chứ. Anh vứt nó qua một bên mà. Cô nhìn trộm tôi à? Tại sao lại biết tôi không đắp chứ? Vừa nói anh ta vừa dành cái mền lại phủ lên người của mình. Tôi nhìn lên cái máy lạnh đang thổi phà phà mà thờ dài. Tiêu nghỉu đi về cái cầu trượt. cái người trên giường lúc này nói vọng xuống. Ngủ ở đây đến sáng không lạnh chết. Nhưng mà bị gãy xương sống mà chết đấy. Lên trên này đi. Anh đổi chỗ với tôi à? Thôi không cần đâu. Tôi là người ngủ nhờ. Ai lại để chủ phòng nằm dưới bao giờ? Tôi nói là tôi đổi chỗ với cô bao giờ Anh vừa bảo tôi lên giường ngủ mà Lên đây mỗi đứa một góc Chứ tôi mà nằm xuống đấy ừ, Thì làm sao Mà cô chịu được ừ, Là sao cơ Cô lên đây Cô hỏi nhiều quá Vũ Hoàng đang di chuyển sang một bên Chưa một khoảng trống khá lớn Nhưng tôi không chịu Thôi anh cứ ngủ đi Tôi nằm đây một chút là sáng rồi Dù sao một trai một gái Ngủ cùng nhau thế này không hay Từ khi cô đặt chân vào đây Thì người ta mặc định chúng ta là có cái gì với nhau rồi Sợ cái gì Sống mà cứ sợ thiên hạ Đúng là vô nghĩa Nói xong anh ta nằm xuống Tôi trần chừ nhưng vẫn là không lên Cứ nằm co ro dưới cái cầu trượt này một lúc Thì máy lạnh cũng tắt Nhờ bớt lạnh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ Còn có cảm giác ấm áp Phủ lấy cả thân người tôi Chắc do đầu hôm không ngủ được Nên khi tôi dần mình thức dậy Đã có ánh sáng chiếu vào ô cửa sổ Trên người được choàng cái mền từ lúc nào Thảo nào tôi lại có cảm giác ấm áp như vậy Nhìn lên giường không thấy hoàng đăng Trong nhà vệ sinh cũng không có Không biết anh ta đã đi đâu Tôi cầm điện thoại lên Thấy trên màn hình gần 10 giờ sáng Lần đầu tiên trong cuộc đời Tôi ngủ muộn đến như vậy Ngày trước ở nhà dù có bệnh sắp chết Tôi cũng đành phải bò dậy Đi làm công chuyện Nếu không là bà lớn Lại đánh cho tôi mềm xương Đúng lúc này thì Hoàng đang mở cửa bước vào Anh ta thay bộ quần áo chỉnh chu Thay tôi thức dậy Thì đưa cho tôi một chiếc túi Thay đồ đi rồi đi ăn sáng Cái này là gì thế Quần áo Muốn đi xin việc Phải mặc áo cúc cổ Chụp hình cho đàng hoàng chứ Tôi mở túi ra bên trong Có tận mấy bộ đồ mới Và vài dụng cụ cá nhân cần thiết Thậm chí còn có cả đồ lót Tôi vừa ngượng ngùng Nhưng lại cảm thấy ngại ngại Cảm ơn anh nhé Khi nào có lương tôi trả lại cho anh Chỗ này là bao nhiêu tiền 3 triệu Cái gì cơ? 3 triệu đồng á? Ừ, cô mặc thử xem có vừa không Nếu không vừa Để nguyên tem mác Tôi đi đổi lại cho cô Sao mà đắt thế? Anh mua ở đâu? Có trả giá không? Coi chừng người ta thấy anh trai thành phố, bán đắt cho anh đấy. Đắt cái gì mà đắt, ba bộ đồ một đôi dép, chưa kể đồ lót, cùng với mấy thứ kia. Thế cô không cho người ta có lãi à? Không phải đâu, tại tôi chưa từng mua nhiều tiền thế này, tôi cảm thấy hơi tiếc. Dù sao cũng cảm ơn anh, có tiền tôi nhất định trả cho anh đầy đủ. Cả tiền, chiếc điện thoại kia, thôi được rồi, cô đi tắm rửa đi, rồi đi ăn. Chắc là không kịp giờ làm hồ sơ đâu. Đầu giờ chiều, rồi cô vào làm. Bây giờ bọn mình đi thăm thằng Tiến. Tôi gật đầu nhẹ dù lấy một bộ quần áo bước vào nhà vệ sinh. Bên ngoài hình như tôi nghe anh ta gọi cho Đức Tiến. Tính giao hoàng đăng này cũng rất tốt. Tuy miệng anh ta hơi chua ngoa, nhưng lại tận tình giúp tôi như vậy. Hơn hẳn những người mà cùng máu mủ ruột già với tôi nhiều lắm. Sau khi tắm xong, tôi mặc quần áo. mà luật sư mua cho tôi. Anh ta đúng tài thật. Bộ quần áo bên ngoài cực kỳ vừa vặn Chỉ có bộ đồ lót Hơi bé một tẹo Nhưng trung quy như thế này Cũng tốt lắm rồi Chuẩn bị xong hết anh ta đưa tôi đi ăn Đi uống cà phê Đến giờ thì đi đến ủy ban Để làm hồ sơ xin việc Như vậy mà cũng đến hơn 2 giờ chiều mới xong Chúng tôi vào bệnh viện để thăm Đức Tiến Cậu ấy nằm trèo veo trên giường Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa Nghĩ về điều gì đó Mà chúng tôi bước vào Cậu ấy cũng không hay Phải đến khi đang gọi hai ba lần Thì Đức Tiến mới hoàn hồn chào chúng tôi Vào rồi đi à? Đang suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế? Vào được mấy tiếng rồi mới hay Thôi, mày đừng có điêu Ở đâu mà mấy tiếng? Trúc Trúc thấy trong người thế nào? Có còn đau lắm không? Cũng hơi đau một chút Chắc in hôm nữa mới lành Thế cậu ăn gì chưa? Tôi ăn cơm rồi chúc làm giấy tờ được chưa? Xong hết rồi, nhờ có anh Đăng nhanh nhẹn giúp tôi nên mọi thứ đều ổn hết ừ. Nghe của nó mà, chúc lo làm gì? Chúng tôi nói chuyện năm ba câu còn chưa kịp nóng chỗ ngồi thì điện thoại của luật sư Đăng reo lên Anh ta ra ngoài nghe điện thoại tầm 5 phút sau thì quay lại Tao phải về Sài Gòn, có việc gấp Mày đi đi, tao ổn, không lo đâu Đợt này chắc khoảng hơn một tuần mới xong Có cái gì mày cứ gọi cho tao. Ừ, tao biết rồi. Thế bây giờ mày đi luôn à? Ừ, phải đi ngay. Có cần gì không? Tao chuẩn bị sẵn cho mày. Không, có cần gì đâu. À Trúc này, hay Trúc đi cùng với thằng Đăng luôn đi. Làm hôm xong hồ sơ rồi có phải không? Ừ, không cần gì đâu. Mà Trúc này, hay Trúc đi cùng với thằng Đăng luôn đi. Làm xong hồ sơ rồi có phải không? Tôi á? Ừ, bây giờ Trúc không làm gì thì đi cùng với nó. Nó sắp xếp cho chỗ ăn ở Khi nào khỏe Rồi Trúc đi làm Thôi tôi không cần phiền anh Đăng đâu Tôi sẽ lên ở với bạn tôi Phụ nữ với nhau tiện hơn Thấy tôi giữ quan điểm như vậy Đức Tiến không nói gì thêm Còn Đăng thì nói với tôi Nếu vậy thì cô có đi chung luôn không Hay là cô đi sau Suy nghĩ vài giây Dù sao bây giờ tôi cũng không làm gì Hay sẵn tiền anh ta lên Sài Gòn Tôi đi nhờ Cũng đỡ tốn tiền vé xe. Anh đợi tôi một chút nhé. Tôi gọi cho bạn tôi. Tôi lấy điện thoại nhấn gọi cho Cam. Phải đến cuộc gọi thứ hai. Nó mới bắt máy. Cam ơi, tao trúc này. Trúc xanh đây. Ừ, mày đang ở đâu đấy? Tao nghe mà tao nói mày có chồng. Từ đó đến nay không thấy mày về bên nhà. Mày có ổn không? Chuyện này dài lắm. Tao kể cho mày nghe sau. Cam này, tao muốn lên... Chỗ mày đi làm Đi làm á Nhưng mày có chồng rồi mà Tại sao lại đi làm chứ Khi nào Khi nào mày lên Tao định hôm nay Có được không Đậu dây bên kia Còn cam có vẻ trần trừ Sao thế cam Không được hả Tao Tao chuẩn bị lấy chồng rồi Anh ấy cũng dọn về đây sống cùng Nếu mày lên Thì hơi bất tiện Vậy sao Bao giờ mày cưới? Sắp rồi, bọn tao đang đi chụp hình cưới Nhưng nếu mày lên Tao đi tìm xem có ai cần ở ghép không Cho đỡ tiền trọ Vậy thôi, mày chụp hình đi nhá. Đừng buồn tao nha Trúc À mà này, hôm trước tao đi làm về Nghe nói ông ngọ Lên bắt hai mẹ con mày về Sao biết mẹ con mày ở đây Mà lên chúng phóc vậy Tao cũng không biết Mày đừng có hiểu nhầm tao Là tao bán đứng mày đấy Mày biết tính tao mà chúc tao thương mày còn không hết, tao không bao giờ chơi xấu như vậy đâu. Tao tin mày, tao nghĩ bà lớn giờ trò, bỏ vàng vào giò sách mẹ con tao từ trước và cho người theo dõi, để ép tao lấy chồng thay cho chị Hoa. Thôi, hôm khác nói chuyện nhé. Ừ, ừ. Sau khi tắt điện thoại, luật sư đang hỏi tôi. Sao thế? Mặt cô như mất sổ gạo vậy. Bạn tôi sắp lấy chồng Vợ chồng nó đang sống chung Nên tôi lên ở không Tiến Nó nói để tìm ai có nhu cầu ở ghép Thì cho tôi hay Đức Tiến nghe như vậy Thì nói chen vào Trúc cứ nghe tôi Lên ở cùng với thằng Đăng Nhà nó rộng rãi lắm Tội gì phải đi ở trọ. Nhưng Hoàng Đăng lúc này cũng nói Tạm thời tôi cho cô ở nhờ Nếu như bạn cô tìm được người ở ghép Thì cô dọn ra ngoài Lúc đấy chưa muộn. Tôi nghe như vậy cũng thấy hợp lý. Thế là quyết định đi cùng với luật sư Vũ Hoàng Đăng. Cũng mày lúc nãy khi làm hồ sơ xong, tôi quay về chào hộ khẩu cho bà lớn. Định vào thăm mẹ một chút. Nhưng nghe nói mẹ đi với ba, không có ở nhà. Nên tôi không vào nữa. Ngày sau đó hai chúng tôi xuất phát lên Sài Gòn. Đoạn đường dài đến mấy tiếng đồng hồ. Nhưng tôi và Đăng không nói nhiều. Vì dọc đường anh ta nói chuyện với ai đó qua tai nghe. Hình như là tư vấn vụ kiện tụng gì đó nghe rất căng thẳng bình thường bên ngoài tôi thấy anh ta cũng ẩm ương lưu manh không phải là lưu manh mà trí thức không phải trí thức nhưng khi bàn công việc anh ta nói chuyện vô cùng nghiêm túc trôi chảy đến mức tôi nghe mê luôn giọng anh ta cương quyết lý lẽ thuyết phục không hề giống tác phong nhăm nhỏ ngày thường đây mới đúng là một hình tượng luật sư mà tôi nhìn thấy trên tivi khiến cho tôi nhất thời Cảm thấy ngưỡng mộ Đến khi chiếc xe dừng lại Tôi biết rằng đã đến nơi Nhà cô đang nằm ngay trên đường lớn Với tông màu trắng đen rất hiện đại Bên trong tuy đơn giản Nhưng lại không hề đơn điệu Mọi thứ đều được bố trí hài hòa Có điều chắc do không có người Nên căn nhà này bị bám bụi Hoàng Đăng nói với tôi Tôi ở một mình nên không nấu nướng gì Xung quanh có rất nhiều quán ăn Muốn ăn gì Cô ra đấy mà gọi Anh ăn ở bên ngoài sao? Ừ, anh không chán à? Tại sao anh không thuê giúp việc chứ? Tôi có thuê giúp việc dọn dẹp theo giờ Chủ yếu là dọn dẹp thôi Bởi vì tôi đi suốt nên không ăn ở nhà Cô đi theo tôi lên đây Anh ta đưa tôi lên lầu Mở cửa căn phòng và nói với tôi Phòng này trước giờ trống nên có bụi bẩn Cô chịu khó Ở lại một chút Gối mền đều trong cái tủ kia Phòng tôi ngay bên cạnh Có gì cô cứ gọi tôi Cảm ơn anh Hoàng Đăng gấp gáp đi về phòng bên cạnh Tôi bước vào căn phòng này Quét dọn cho sạch sẽ trải ga giường treo quần áo lên Xong xuôi thì thấy hơi đói bụng Nên đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh xem thử Nhưng mở thế nào cũng không mở được Lúc định bỏ cuộc Thì đột nhiên có cánh tay luồn vào Mở ra Làm tôi giật mình quay đầu lại Đầu của tôi lúc này đập thẳng vào ngực của Hoàng Đăng Tôi xin lỗi Anh có làm sao không Hoàng Đăng không trả lời câu hỏi của tôi, mà anh chỉ vào cánh cửa tủ lạnh. Tủ lạnh này có hai cánh cửa, nên nếu muốn mở thì phải bấm ở đây. Tôi cứ tưởng giống như tủ lạnh thông thường, chỉ mở một bên, Hèn gì tôi mở hoài không được. Quay lại tủ lạnh, bên trong có một ít thịt heo và vài loại rau củ, không biết từ lúc nào, nhưng đang còn tươi mới. Tôi lên tiếng hỏi. Cái này còn tươi, chắc là còn ăn được đấy. Đợi tôi nấu lên chúng ta ăn cơm nhé. Cô khỏe đâu, ra ngoài ăn cho tiện. Tôi không sao đâu mà, hồi bé có lần tôi bị bệnh nặng, không ăn uống được, nhưng mà phải dáng lết ra đồng gặt lúa. Còn cái vết mồ này đang còn nhẹ lắm. Không ăn không uống thì bệnh chắc là nặng lắm. Tại sao còn phải ra đồng chứ? Không ra đồng thì tôi bị ăn đòn, ra đó có khi lại còn khỏe hơn ở nhà. Nói xong tôi lấy miếng thịt cùng rau ra sơ chế rất nhanh có hai món một canh một mặn thơm ngon trên bàn tôi gọi đang xuống anh ta giật mình nấu nhanh thế chỉ có hai món đơn giản thôi anh xuống ăn xem có hợp khẩu vị không ừm tôi cũng đang đói đang cầm đũa lên ăn ăn món thịt kho trước tôi chăm chú nhìn biểu cảm của anh ta ừm ngon đấy nếu hợp khẩu vị của anh như vậy Ngày mai tôi nấu cơm hàng ngày cho anh nhé Ăn ở nhà dù sao Cũng đảm bảo hơn là ăn ở bên ngoài Nếu như cô khỏe thì nấu Tôi cũng thích ăn cơm nhà Nhưng do tính chất công việc Nên chủ yếu ăn bên ngoài cho xong bữa ấy mà Ăn xong tôi dọn dẹp rửa bát xong Thì cũng 11 giờ đêm Nên đang rục tôi đi ngủ Nếu như còn gì cứ để đấy ngày mai làm Đêm đấy tôi nằm trên giường Đắp cái mền dày cộm Nghĩ về cuộc đời của mình Sau này không biết sẽ ra sao Sẽ nở hoa hay là những dông tố đang chờ đợi. Tôi ở đây cũng được mấy ngày. Còn Cam nói rằng cuối tuần này nó qua xem tôi ăn ở thế nào. Biết thân phận mình ăn nhờ ở đâu nên tôi phải xin ý kiến của Đăng. Lúc ăn cơm tôi hỏi. Luật sư Đăng này, cuối tuần này bạn tôi muốn sang đây chơi một chút. Không biết có được không? Bạn nào? À đứa bạn mà tôi bảo là bạn thân. Tên là Cam, anh nhớ chứ? Nhà nó ở gần đây Cái người cô bảo sắp lấy chồng á Ừ là nó đấy Tôi chỉ có một đứa bạn là nó thôi Nó muốn qua đây xem tôi ăn ở thế nào Ừ Ừ ý là anh đồng ý à Cuối tuần này tôi có việc phải đi Có bạn qua chơi với cô cũng đỡ buồn Vậy tôi cảm ơn anh nhé Anh ăn thêm đi Món này ngon Lần sau cô lại nấu nhé Tôi mỉm cười gật đầu Được người khác khen nấu ngon dĩ nhiên là trong lòng cảm thấy vui vẻ Ăn cơm cũng ngon miệng hơn Ăn uống xong xuôi tôi dọn dẹp lại bếp nút Từ hôm lên đây đến nay Hôm nào tôi cũng nấu cơm 2 ngày một buổi Cho tôi và Vũ Hoàng đang ăn Chứ không ăn ngoài Dù sao ở không cũng không làm gì Lại ở nhờ nhà người ta Thì cũng nên biết điều dọn dẹp nhà cửa Nấu ăn cho chủ nhà Như vậy cũng đỡ ngại hơn Với lại nhà này toàn thiết bị hiện đại Nên không mấy cực nhọc Có cả máy rửa bát Nhưng thấy có vài cái chén, nên tôi toàn rửa bằng tay cho nhanh. Cũng coi như vận động một chút cho người khỏe. Tôi mà ở không, tôi khó chịu lắm. Đến cuối tuần, từ sáng con cam gọi thông báo, nó chuẩn bị qua. Nó bảo tôi nhắn tin lại địa chỉ và bật định vị lên cho nó. Tôi cũng nôn nao gặp nó, nên cứ ngóng ra ngoài cổng. Khi thấy cái dáng của nó xuất hiện, tôi vội vã mở cổng ngay. Ôi, nhà ngay mặt tiền luôn hả Trúc Xanh? Ừ, vào nhà đi Nhà mày đẹp thật, toàn độ xịn Thế chủ nhà đâu Đi làm rồi, có mình tao ở nhà thôi Mày uống gì để tao lấy cho Giả dáng bà chủ nhà rồi cửa Thôi đi, bậy bà Tao chỉ ở nhờ thôi Làm gì có phúc mà làm bà chủ Ừ, ai mà biết được Đời mà Này, ai dám chắc mình giàu hơn ai 30 còn chưa phải là Tết cơ mà Thôi được rồi, tao không dám mơ Mày uống gì Cho nước đá lạnh là được rồi, uống cho nó mát. Tôi mở tủ lạnh lấy cho nó một ly nước cam ép. Uống nước cam đi, tao vừa ép đấy. Cảm ơn nhá. Nó uống một ngụm nước, sau đó lại nói với tôi. Tao có nghe mẹ tao nói chuyện của mày. Sao mà số mày khổ thế? Khổ mấy thì cũng qua rồi, bây giờ tao cũng ổn định, không có gì đâu. Còn cam nó cầm tay tôi, ánh mắt thương cảm. Nó hỏi hàn tôi sống như thế nào, vết thương có còn đau không, có kiêng cữ gì không. Xảy ra chuyện xong, thì ông ấy chết. Thời gian đâu mà cữ chứ. Thì nhà ba mày, sao mày không ở đấy? Ông ấy đuổi tao đi còn không kịp, bởi vì nói rằng tao mới sinh đẻ xong xui xẻo, không cho tao về. Mà tao bây giờ, hết giá trị lợi dụng rồi, còn mang tiếng có một đời chồng buôn bán ma túy. Ông ấy... Càng không muốn giữ tao lại. Mày có người cha xứng đáng thật trên cuộc đời này. Chắc là chỉ có mình ba mày đối xử với con cái như thế thôi. Thôi mà kệ đi. Coi như tao trả nợ cho ông ấy. Đã sinh ra tao. Thế còn mẹ mày? Tao định lên đây làm. Công việc ổn định. Tao tìm cách đón mẹ lên. Không để mẹ ở dưới đấy nữa. Mày tính như vậy là đúng rồi. Nếu như tao không sắp cưới thì mày sang ở với tao đằng này, thôi tao hiểu mà cam. đợi tao khỏe hơn, mày xin cho tao vào làm với nhá. Con cam nhìn tôi, sau đó rồi nói: mày phải nghỉ ngơi cho thật khỏe trước. Sinh đẻ chưa đâu phải là bệnh tật thông thường, không kiêng cữ xong này già khổ lắm. thì cũng tùy hoàn cảnh mới kiêng được. chưa tao không có đồng dính túi, kiêng lấy cái gì mà đổ vào mồm, nhịn đói hả? Cảm lúc này quan sát căn nhà Hất thàm nói với tôi Hôm trước mày bảo với tao Chủ nhà này là bạn của cái thằng Là mày có bầu đấy à Ừ, người ta là luật sư Thế á? thanh niên à Ừ, ở một mình Cái gì mà hình như Độc thân hay có gia đình Hình như là sao Thì tao đâu biết đâu Ở nhờ rồi ai dám nhiều chuyện Hỏi đời tư của người ta Theo tao chắc là 99% Độc thân chưa vợ Còn có người yêu hay không? Thì tao không biết. Thế anh ta bao nhiêu tuổi? Tao không hỏi. Nhưng mà nhìn mặt đoán tầm 30. Nói chung không tới 35 đâu. Nhìn mặt trẻ con lắm. Nhưng mà nếu làm luật sư giỏi, thì không nhỏ tuổi đâu. Ơ cái con này buồn cười nhỉ. Mày ở chung mà mày không biết gì về người ta. Dại thế. Thì biết tên tuổi công việc người ta thôi. Còn mấy cái kia thuộc về chuyện riêng. Ai mà dám hỏi. Vô duyên con càm diễu môi rồi đứng lên đi lòng vòng quan sát căn nhà con đòi lên phòng để xem tôi tôi cũng chiều theo nó nó thấy căn phòng thì khen phòng đẹp nhà đẹp tao thấy mày ở đây cũng ổn đấy chỉ là không biết chủ nhà là người thế nào có tốt không có đàng hoàng không chưa mày đừng vội đi làm có cái gì tao tiếp mày một tháng một triệu tuy ít nhưng mà là tấm lòng của tao chưa mày đi làm sớm xong này hối hận đấy mắt mờ lưng đau Tiền không mua được sức khỏe đâu. Biết là như thế. Nhưng mà cuộc sống bắt buộc mà. Chắc tại cái số của tao nó khổ. Số phận là một phần thôi. Còn một phần là do bản thân của mình nữa. Mày sống vì người khác nhiều rồi. Bây giờ mày phải sống cho mày. Yên tâm. Trời sinh voi sinh cỏ. Không đi làm vài tháng không chết đói được đâu. Có cái gì tao phụ mày. Hay là mày... Mày lo cái người chủ nhà này. Đuổi mày đi. Không phải... Tao không sợ anh ta đuổi Nhưng mà có quen biết gì đâu Ở lì nhà người ta cũng kỳ lắm Cho nên tao muốn đi làm sớm Ôi trời đất Mày lại liêm sỉ cái gì Liêm sỉ có mài ra tiền được không Có bảo ra sức khỏe không Giữ khư khư cái liêm sỉ ấy Kệ mẹ nó đi, đến đâu thì đến Bây giờ mày mà suy nghĩ nhiều quá Mày mau già chứ trả được cái tích sự gì Nhưng không nghĩ không được Phải chỉ họ hàng thân thích với nhau Thì không nói Đằng này là người dưng nước lã với nhau Người ta cho ăn ở ít hôm Chứ ăn vạ ở đây Làm sao được Ngại lắm Thôi thì tùy mày Nhưng mà tao thấy trước mắt ý, Mày cứ ăn mày ở đây đi kha tốt Người ta còn là luật sư Không đến nỗi nào Mày nên nhớ Sống không vì mình Trời chu đất diệt Tao là tao chỉ nói thế thôi Còn quyết định ấy, Vẫn nằm ở mày Hy vọng mày nghĩ đến bản thân của mày trước Rồi mày nghĩ đến những chuyện khác Biết rồi, bà cụ non Biết thì phải làm Đừng có lúc nào chỉ nghĩ cho người khác Mình mà không thương mình Thì ai thương mình Tao biết rồi, ta thuộc làu làu rồi Mày đừng có cằn nhằn nữa Thế rồi con cam nó ở chơi với tôi cả buổi sáng Đến trưa tôi rủ nó ở lại ăn cơm Đang nấu cơm thì bất ngờ luật sư đang về Làm chúng tôi hơi bất ngờ Tôi dừng tay lại hỏi Anh về rồi à? Tôi tưởng đến tối anh mới về chứ. Đang lúc này để cặp táp lên bàn. Cởi bớt áo vét ra và trả lời tôi. Xong việc thì tôi về luôn. Có cơm chưa? Tôi đói quá. Tôi đang nấu, sắp chín rồi đấy. Anh lên tắm rửa, xuống là vừa. Đang nhìn về hướng bếp, tôi lúc này giải thích luôn. À đây là bạn của tôi. Tôi kể với anh rồi đấy. Nó tên là Cam, ở gần nhà tôi. Chào anh, tôi là bạn của con Trúc Xanh này. Tôi ở gần đây. Ngay đường A. Ừ, tôi là Đăng. Nhưng cô vừa nói gì? Trúc xanh sao? À, là như thế này. Còn Trúc ấy, tên đầy đủ của nó là Lê Thanh Trúc. Mà Thanh là xanh nên tôi toàn gọi nó là Trúc Xanh ấy mà. Gọi cho vui miệng, giết rồi thành quen. Ừ, vậy cô chơi với Trúc đi. Tôi lên phòng. Anh cứ tự nhiên, coi như nhà của mình nhé. Hoàng Đăng mỉm cười sau đó xài từng bước chân dài của mình đi lên cầu thang. Đợi tầm lưng ấy đi khuất, nó liền kéo tay áo của tôi. Này, trời đất ơi, sao mày không bảo với tao là anh ta trẻ và đẹp trai thế? Thì có gì để nói đâu. Cái con này mày ngu thật thế, mày giả vờ thế. Ở cùng với trai đẹp như idol Hàn Quốc thế kia, mà mày không nói gì với tao. Này, mày dừng cái tay lại, nghe tao nói. Thì mày cứ nói đi, tao đang nghe đây. Tao phải nấu nhanh cho anh ta ăn chứ. Quan tâm thế cửa. Mày lại nghĩ cái gì? Linh tinh có đúng không? Tao à, tao đang nghĩ cái cảnh tượng ban nãy. Anh ta đi làm về, mày thì đang nấu cơm. Thấy anh ta về liền ngẩng đầu lên và hỏi Anh về rồi đấy à? Thì là người ấy trả lời Ừ, xong việc rồi, về luôn. Thế cơm chín chưa? Nghe cứ như vợ chồng với nhau ấy nhở. Nghe con cam nói mà tôi giật mình, buộc miệng nó lại. Theo quan tính nhìn lên lầu May mà lúc này anh ta chưa đi xuống. Mày đừng có tào lao, anh ta nghe bây giờ. Mày nghĩ gì thế? Mày ví tao là vợ người chồng người ta. Người ta nghe được, người ta cười cho thối mũi bây giờ. Làm sao mà thối? Tao lệ mày, cam ơi là cam. Mày không nhìn thấy tao và người ta là một trời một vực à? Tao nói cho mày biết, anh ta là một trong 10 luật sư giỏi nhất Việt Nam. Đừng có mơ mộng hão huyền. Người như thế, thì ở đâu chả có người yêu. Có vợ xứng tầm. Có cái câu gì nhỉ? À... Gió tầng mây mây gì đấy? Tao không nhớ, không rõ. Dạ thưa cô, là gió tầng nào gặp mây tầng đấy? Cô trẻ à? Ừ thì đấy, người ta là mây cao gió lớn, còn tao chỉ là một đứa, đã qua một đời chồng, không xứng để mày ví von kiểu đấy đâu. Anh ta mà nghe được, lại nghĩ rằng tao có ý đồ trèo cao này nọ, kỳ cục lắm. Thôi được rồi, tao biết rồi. Nhưng mà này, mày đừng có mà tự ti, Bởi vì mày đẹp, tại bây giờ mày lên ký nhiều nên nhìn thế thôi. Cố gắng giảm cân, dùng mỹ phẩm, chỉ mấy cái mụn thâm kia, là mày xinh ngay. Thôi được rồi, dọn dẹp, chén bát giúp tao. Mà này, đừng có nói mấy chuyện này linh tinh trước mặt Đăng đấy. Hôm đó con cam ở lại ăn cơm cùng tôi và Đăng. Trên mần cơm con cam cũng không tha cho người ta, cứ hỏi cái này cái kia. Hoàng Đăng cũng lịch sự trả lời. Tôi đá đá chân con cam nháy nháy mắt ý bảo nó đừng có hỏi thêm, nhưng mà nó mặc kệ tôi, lại còn hỏi tiếp. Luật sư đăng này, thế anh có vợ chưa? Tôi đang còn độc thân. Anh ta trả lời như vậy, có liên quan gì đến tôi, mà tự dưng con cam nó khều khều tôi, cái mặt nhầm nhở lại tiếp tục hỏi người ta. Nhưng mà anh đẹp trai tài giỏi thế này, chắc là nhiều cô theo anh lắm nhỉ, không biết luật sư đã chọn được ai chưa? Hoàng Đăng cũng bật cười vì câu hỏi của Cam Anh ta đáp Nhưng dường như lại có ý châm chọc tôi thì phải Gu của tôi thì đơn giản lắm Chỉ cần là con gái Sống trên trái đất này là được Tôi nghe lại nhớ đến Cái lần trong khách sạn Anh ta ví tôi là người ngoài hành tinh Nên tôi lừa một cái Còn Cam lại thắc mắc Ý của luật sư là thế nào nhỉ Tôi nghe không hiểu lắm Chẳng phải chúng ta đang sống trên trái đất sao Vũ Hoàng Đăng lúc này lại cười, nụ cười như thể chọc quê tôi, còn gắp cho tôi một miếng canh bí hầm thịt. Ăn đi, ăn bí nhiều, bổ não lắm, cô gái ngoài hành tinh à? Tôi định chửi anh ta vô duyên, nhưng biết thân biết phận, chỉ dám lầm bầm trong miệng. Còn con cam thì không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai chúng tôi. Hai người làm sao thế? Cô cứ hỏi bạn của cô thì rõ. Là sao hả Trúc Sanh? À không có gì, mày ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ. Ở okay, cái con này, tự dưng mày cao có với tao. Khi ăn cơm xong xuôi, Hoàng Đăng lại lên phòng, chỉ còn hai chúng tôi dưới nhà bếp. Con Cam lại hỏi tôi về chuyện khi nãy. rốt cuộc là hai chúng tôi có gì, người ngoài hành tinh là sao? Tôi mới thật lòng kể lại cho nó nghe chuyện trong khách sạn. Con Cam nó nghe xong, ôm bụng cười nắc nẻ. Tôi ngây ngô hỏi nó. Mày cười cái gì thế? Sao mày giống anh ta vậy? Cười cái gì? Nói mau Cầu trượt, con lệ mẹ Hẳn là cầu trượt Mày ngố quá chút à? Thì nó là cầu trượt dành cho trẻ em còn gì? Dạ vâng thưa mẹ Nó là cầu trượt Nhưng là cầu trượt dành cho người lớn Mẹ ơi là mẹ Cầu trượt dành cho người lớn á Là thế nào? Mày nói rõ tao nghe xem nào Cái đấy người ta gọi là cái ghế tình yêu Thì anh tao cũng bảo với tao là ghế tình yêu Thì đấy, người ta nói rõ như thế, mà mẹ còn ngố tàu. Mà cũng phải thôi, con được đi đâu đâu mà biết. Để tao kể cho mà nghe, tác dụng của cái ghế là như thế này này. Là sao? Mày ngu nó vừa thôi, là dụng cụ hỗ trợ, nam nữ quan hệ. Hiểu chưa? Cái gì? Dùng để quan hệ Trên cái cầu trượt đấy á? Vâng, đúng rồi thưa mẹ. Nghĩ thế nào mà người ta đem cái cầu trượt đấy Vào khách sạn cho trẻ con chơi Khách sạn là nơi nam nữ vào nhiều Để làm cái chuyện kia kìa Tự dưng đem cái cầu trượt trẻ em vào đấy Mày không thấy vô lý à Nhưng mà tao thấy nó cong cong Rồi quan hệ kiểu gì Thì mày ngu Mày không biết gì chứ làm sao Thì có làm lần nào đâu mà biết Thế thôi Không làm mà lại có bầu á Tao đang bảo là bị thằng con chồng tao nó lừa Cho tao uống thuốc mê Xong rồi, nó làm thế với tao ngay trong đêm tân hôn. Chỉ một lần đấy thôi. Nên làm sao mà tao biết được chuyện này chứ? Ừ, tao quên. Tính ra là mày chưa thấy cái đấy của đàn ông. Cái con này, nói chuyện vô duyên, làm sao mà tao thấy được? Có từng yêu ai đâu mà thấy. Tính ra mày thiệt thòi thật. Không được tận hưởng cảm giác phiêu cùng với người đàn ông của mình. Sau này mày yêu ai? Mày phải nhớ nhé. Phải thử này kia Như trong công ty của tao ấy, Có bà kia mới lấy chồng mấy tháng nay thôi Nhưng mà chán lắm Sao chán ai, Thằng chồng ý yêu sinh lý Chưa đi chợ đã hết tiền Nên bà ấy chán thôi Bởi thế tao bảo mày Sau này yêu ai Nhớ phải thử hàng này nọ Nói cho mày biết cái chuyện đấy nó quan trọng lắm Không đùa được đâu Tôi nghe chỉ cười thôi Ba cái chuyện này tôi không quan tâm Thứ tôi lo bây giờ là đi làm có tiền rồi đón mẹ lên. Đó là mong muốn duy nhất của tôi. Hai chúng tôi cứ như vậy nói chuyện với nhau. Không biết cuộc trò chuyện này có bị nghe, lén hay không. Ở thêm một lúc thì con Cam đi về. Nói hôm nào rảnh lại sang thăm tôi. Tôi căn dặn nó. Khi nào mày qua mày phải gọi cho tao trước. Để tao hỏi ý kiến chủ nhà. Mà tốt nhất là lâu lâu hãy qua. Hoặc là chúng ta ra ngoài gặp nhau. Vào nhà người ta thế này, phiền lắm. Mày cứ lo xa, tao thấy anh ta cũng vui tính, chưa đâu có để ý gì đâu. Dù vậy mình phải giữ ý, mình đang ở nhờ, chưa có phải là nhà của mình đâu. Tao nhớ rồi. Thôi, mày vào đi, tao về đây. Ừ. Tôi vẫy tay chào con cam, nhìn thấy nó đi xa, hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố hoa lệ này. Tôi mới bước vào trong khóa cổng lại. Bước vào trong nhà dọn dẹp lại một lần nữa. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ nấu cơm, mà trong tủ lạnh sắp hết đồ ăn, nên định đi mua một ít cho vào. Hoàng Đăng không biết đi xuống từ khi nào, mà anh lên tiếng. Mát quá à? Tôi giật mình, anh ta lần nào cũng như ma, đi xuống lúc nào cũng không hề có tiếng động, làm tôi giật mình, đập đầu vào người của anh ta. Cô thích ngồi trước tủ lạnh, lần nào tôi thấy cô cũng ngồi đây, giống như người mất hồn. Tại tôi đang suy nghĩ... Chiều nay nấu món gì cho anh? Thấy đồ ăn cũng sắp hết rồi, nên chuẩn bị đi chợ. Anh chỉ đường cho tôi đi chợ được không? Từ nhà đi thẳng 500m, rẽ trái có một ngã tư, rẽ phải đi vài trăm mét, có một cửa hàng thời trang, sau đó lại rẽ trái, cứ đi thẳng vào trong đấy. Khoan khoan, rẽ nhiều như thế, làm sao mà tôi nhớ được chứ? Thì cô hỏi tôi, chợ nằm ở đâu mà? Nhưng mà khó đi như vậy tôi không nhớ. Hay là anh ghi ra giấy cho tôi Có được không Tôi đưa cô đi Tôi cũng đang cần mua ít đồ Để cô đi một mình Lại bay về hành tinh của cô thì khổ lắm Chuẩn bị đi Anh đừng treo tôi nữa Tôi biết cái cầu trượt đấy có tác dụng gì rồi À Thế có tác dụng gì Thì dùng để Nam nữ ấy ấy Nó đến đây tôi đỏ mặt Không dám nói những từ kia Quay lưng bỏ đi lên lầu thay quần áo, dưới này giọng của Hoàng Đăng lại truyền lên. Này nhá, dùng để quan hệ, chứ ấy cái gì mà không dám nói, còn không biết hôm nào tôi chỉ cho, tôi không tính phí đâu. Tôi đi đến bậc thang thì nghe những lời tục tiễu đó, không kiềm được, tôi chửi ngay. Đồ điên, ai cần anh chỉ, luật sư cái gì mà thô tục thế hả? Vũ Hoàng Đăng không chiều tôi, anh ta ăn cơm không ngon. Lại tiếp tục cái giọng diễu cợt của mình Luật sư cũng là con người Chứ có phải là thần thánh đâu mà không thô tục Tôi không thèm nói chuyện với anh Anh tự đi chợ đi Tôi không đi nữa Hoàng đang cười Khi mà bị tôi chiêu thức Tôi ghét quá về phòng Lấy đồ ném vào người của anh ta Anh ta lại tiếp tục hăm dọa tôi Này nhá Làm người khác bị thương trên 10% Là khởi tố hình sự đấy Anh không phải dọa tôi Ba cái này còn không đủ gãi ngứa Ở đấy mà bị thương 10% Tôi không có ngu ừ, cô không ngu Nhưng cô lại gọi cái đấy là cầu trượt Thì sao chứ Thì do tôi không biết Dùng cái đấy bao giờ đâu mà biết À, đâu có như ai kia Rảnh quá Tôi cũng chưa dùng cái ghế đấy bao giờ nhé Tự dưng anh ta nói xong câu đó Không gian liền rơi vào sự im lặng đến kỳ lạ Phải mất mấy phút sau đang mới là người lên tiếng trước Tôi đi lấy xe đây Cô nhanh xuống nhé Tôi không biết mua thức ăn đâu đấy Lời nói vừa dứt Đăng cũng khuất giảng Lúc đó không hiểu vì sao Trái tim của tôi bỗng đập nhanh hơn Nhưng cũng rất nhanh đã hồi phục được trạng thái bình thường liền đi thay một bộ quần nào khác Để ra ngoài cùng với Đăng Lên xe chúng tôi cũng nói chuyện bình thường Dường như có chút gì đó ngượng ngùng Tôi dày nhẹ phần thái dương Nhìn đường để mai mốt có thể tự đi một mình Lúc này tôi mới thấy chỉ cần đi thẳng một mạch là đến nơi. Làm gì phải rẽ tùm lum giống như đang nói chứ. Nhưng cái này không phải cái chợ, mà là một siêu thị lớn. đang chạy vào chỗ đậu xe, rồi mở cửa xe đi xuống. Tôi cũng theo anh ta, bước vào trong siêu thị. Siêu thị này lớn lắm, trương bày đủ thứ. Tôi chưa từng đi siêu thị, nên đi đâu cũng cảm thấy lạ lắm, thích thú và tò mò. Cô làm gì mà nhìn ghê thế? Lần đầu tôi đi siêu thị... Công nhận ở trong này bán nhiều nhỏ Nhìn cái gì cũng muốn mua Cô cần cái gì thì cô mua đi Tôi lắc đầu tiền đâu mà mua chứ Do lần đầu được đi Nên hiếu kỳ nhìn ngó như vậy thôi Chưa tôi biết rõ hoàn cảnh của bản thân mình Nên lắc đầu Anh dẫn tôi tới Chỗ mua đồ ăn đi Bên kia Hôm nay anh muốn ăn gì Nấu cái món hôm trước cô nấu đi Món này ngon đấy Tôi nhìn Đăng Người có dáng vẻ bành bao này, lại có sở thích ăn những món dân dã. Ở chung cả tuần nay, tôi cũng để ý đến khẩu vị của anh ta. Khá là dễ ăn. chưa ngày anh ta chê bai, tôi nấu dở, hay không vừa miệng bao giờ. Dọn dà là ăn 2-3 chén cơm, không hề kén chọn, nói chung là dễ nuôi. Chúng tôi đi đến chỗ bán đồ ăn. Ở đây người ta bán đầy đủ, món gì cũng có. Tôi chọn một ít thịt cá, rau củ cần thiết. Đang thấy như vậy thì ngạc nhiên. Sao cô mua ít thế? Cái này ăn được mấy ngày? Tôi mua đủ nấu thôi. Ngày nào đi chợ ngày đó cho tươi ngon. Cô đúng là siêng nhỉ. Chứ tôi có bận gì đâu. Coi như tập thể dục cho bớt ốm lại. Thế nên anh đừng có chê tôi suốt ngày là mập mập. Tôi ngượng ngùng lắm. Tôi chỉ trêu thế thôi. Cô giận tôi đẻ Không có. Tôi thấy tôi mập thật. Bây giờ tôi mà giảm tầm 10kg là đẹp rồi. Nhưng mà không biết làm thế nào mà giảm được đây Tôi biết một cách này Hay lắm Cách gì? Hằng ngày nhá Cô cứ thức dậy cho thật sớm Chạy bộ từ nhà đến một điểm cố định Rồi từ đó chạy về Chạy đi chạy lại như thế Kiểu gì cô cũng gầy thôi Vũ Hoàng Đăng nói đến đây Thì có ai đó gọi tên của anh ta Cậu Đăng? Có phải là cậu Đăng đó không ạ? Cả tôi và Đăng cùng quay lại Nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang đầy một cái xe siêu thị Trên xe có rất nhiều thực phẩm Khi thấy chính xác là Đăng Thì người phụ nữ đó lại hỏi tiếp Hôm nay cậu Đăng Cũng đi siêu thị cơ à Hình như là người quen Nên đang gật đầu Đi mua chút đồ Dì Dung đi với ai thế ạ Dạ tôi đi một mình Còn đây là ai Giúp việc nhà cậu hả Người phụ nữ chỉ tôi Hỏi tôi có phải giúp việc của nhà Đăng không Anh ta chưa kịp đáp, thì bà ấy lại hỏi tiếp. Cũng lâu lâu rồi không thấy cậu Đăng đến chơi. Lần này, cậu và cô Hằng chia tay thật sao? Hoàng Đăng cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại làm cho người ta cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt. Cô Hằng nhà tôi từ bé được nuông chiều, nên tính tình có hơi ương ngạnh một chút. Nhưng mà cô ấy yêu cậu lắm, cậu đừng có giận cô ấy, cho cô ấy một cơ hội. Cũng là cho cậu một cơ hội. Đối với những lời này, Đăng dường như không muốn nghe. Tôi có việc phải đi trước. Chào gì? Hôm nào rảnh, cậu đến chơi nhé. Đăng không trả lời, cứ như vậy mà bước đi. Tôi cũng kéo cái xe đi nhanh theo anh ta, đến chỗ thanh toán rồi về. Trên xe thấy gương mặt của luật sư không vui. Tôi cũng không dám nói gì, chỉ im lặng cho đến khi về nhà. Hôm đó trong buổi cơm chiều, Đang không trọc kẹo tôi như mọi khi nữa Anh ta ăn đúng một chén cơm Rồi bước về phòng Cũng không ăn trái cây trắng miệng Tôi đoán anh ta vì chuyện gặp người phụ nữ Trong siêu thị lúc chiều Nên mới trở nên trầm lặng như vậy Có điều tôi không dám hỏi Chỉ nhìn cái bóng dáng ấy Đi lên lầu và về phòng Giữa nhà tôi ăn xong dọn dẹp bếp núc Chốt cửa cẩn thận rồi đi tắm rửa Nằm bấm bấm điện thoại Xem cái này cái kia đến khuya Thì nghe âm thanh choang Vọng lên từ nhà bếp Tôi giật mình tường nhà có trộm Nên vội vàng bật dậy Mở cửa phòng đi qua gọi Đăng Nhưng trong phòng ánh đèn sáng trưng Mà không có người Không lẽ âm thanh kia Là do Đăng làm sao Tôi nhẹ nhàng đi về hướng cầu thang Xón rén từng bước đi xuống từng bậc thang xem thế nào Đúng là Đăng Nhưng anh ta đang làm cái gì Tay lại bê bết máu Tôi vội vàng chạy xuống hỏi Anh Đăng có chuyện gì thế này Anh làm sao thế này? Đang ngừng mặt lên, mặt anh ta đỏ bừng, người thì nồng nạc mùi rượu. Tôi làm cho cô giật mình sao? Tôi xin lỗi. Tôi nhìn xuống mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà, có chai bị vỡ, mảnh sành văng tùm lum, Tay của anh ta đang chảy máu, chắc làm vỡ rồi khom xuống nhặt, bị mảnh sành đâm trúng rồi. Anh ngồi lên ghế đi, tôi đi lấy bông băng, tôi băng lại cho anh. Tôi dìu anh lên ghế, anh có vẻ rất say, đứng mà không vững, loạn troảng. Cũng phải thôi, cả đống chai rượu thế kia, không say cũng uổng. lau giờ vết thương, băng bó xong, thì anh vẫn ngồi thử trên ghế, ánh mắt thâm sâu ưu tư. Tôi lặng lẽ lau dọn chỗ đó cho sạch sẽ, đột nhiên đang hỏi tôi. Cô uống rượu không? Tôi không biết uống, với cả tôi thấy anh say rồi, hay anh về phòng nghỉ đi. Lại cho tôi chai rượu đi. Tôi muốn uống thêm một chút nữa. Hình như những khi buồn, người ta thường tìm đến men rượu. Tựa như cầu uống rượu dài sầu. Tôi không biết rốt cuộc anh ta có chuyện gì. Nhưng tôi đứng lên, lấy chai rượu vào một chiếc ly. Cô uống với tôi đi. Tôi không biết uống. Cô cứ uống đi. Rồi cô biết. Tôi lặng lẽ lấy thêm một cây ly nữa. rót vào đó một ít. Bên này Hoàng Đăng nâng ly của anh ta lên, muốn cụ ly với tôi. Đó cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bia rượu. Trái với sự tưởng tượng của tôi, loại rượu này không hề đắng, ngược lại chỉ hơi the the ngọt ngọt, rất dễ uống. qua mấy ly như vậy tôi mới hỏi. Anh có chuyện gì không vui à? Có phải nhớ người yêu không? Tôi thấy từ khi anh gặp người phụ nữ trong siêu thị về, anh cứ buồn buồn ý. Chắc là liên quan đến người tên là Hằng Có đúng không? Hoàng Đăng không nói gì Tự rót cho mình một ly rượu Lắc lắc chất lòng màu đỏ trong đó Anh mỉm cười Một nụ cười khô khan Cô đã từng yêu ai chưa? Tôi á? Tôi chưa Tôi chưa từng yêu ai cả Yêu đơn Phương cũng không có à? Ừ, không có Vậy thì làm sao mà cô hiểu được chứ? Thì anh cứ nói tôi mới hiểu được chứ. Cô ấy là người yêu của anh sao? Người yêu nhưng mà người yêu cũ. Chúng tôi chia tay rồi. Chia tay nhưng anh vẫn yêu người đó. Nên anh mới buồn như thế này sao? Không phải. Nào, cạn ly đi. Uống một ly rồi hai ly, ba ly. Không đếm hết. Chúng tôi đã uống bao nhiêu ly rượu. Mà cái chai rượu to đùng kia đã vơi cạn. Tôi cảm thấy người lâng lâng, mặt mũi đóng bừng lên, hai mắt cũng díu chặt, cơn buồn ngủ kéo đến. Nhìn qua bên đăng, anh ta cũng chả khá khẩm hơn tôi, mặt mũi đỏ ké, gục đầu xuống bàn. Cả hai chúng tôi đều đã say. Bằng cách nào đó, tôi và anh dìu nhau lên những bậc thang ấy, mà lê lết được về tới phòng, đánh một giấc đến chiều hôm sau mới dậy. Đầu của tôi đau nhức kinh khủng, giống như có ai đó, dùng búa đập vào. Vệ sinh cá nhân xong Tôi lững thưởng xuống nhà Đăng cũng vừa từ ngoài về Tay còn cầm cái gì đó Cô dậy rồi à Ra ăn đi Tôi nhận thức ăn từ tay của luật sư Đăng Mở ra thấy hai phần cháo thịt bằm Tôi cho ra tô Bưng ra bàn cho Đăng rồi nói Tôi say quá nên ngủ quên Làm anh phải ra ngoài Có cái gì đâu chưa không có cô Tôi toàn ăn ngoài Mấy khi được ăn cơm nhà Từ ngày có cô Tôi mới được ăn đấy chứ Thì anh cho tôi ở nhờ Tôi phải cơm nước cho anh chứ Mà anh đăng này Anh cho tôi ở thêm một thời gian ngắn nữa Được không Tôi hứa khi tôi thật khỏe mạnh Tôi lập tức đi làm Và dọn ra nhà của anh ngay Không làm phiền đến anh Tôi thấy có phiền gì đâu Có cô cơm nước giặt rũ Tôi còn hời chán Cô muốn ở bao lâu cũng được Thế thì tôi ở cả đời nhé Tôi chỉ là nói đùa thôi Nhưng dường như đang ngẩng đầu lên nhìn tôi chân chân Làm tôi hoàng hồn Vội vàng giải thích Tôi xin lỗi Tôi chỉ nói đùa thôi Tôi chêu anh đấy Nếu anh không thích Thì từ đây về sau tôi không nói nữa Hoàng Đăng thu lại ánh nhìn vừa rồi Tiếp tục ăn phần cháo của mình Tôi có nói là không thích đâu Cố gỡ ở đây đi Thằng Tiến bị công an tạm giam rồi Chút nữa tôi phải xuống Để gặp nó Vậy cậu ấy bị bắt luôn à? Có tội biết mà không báo, bao che cho tội phạm. Cũng may là cô trên 18 tuổi đấy. Là là sao? Tôi tôi không hiểu. Chuyện nó ngủ với cô, nếu như cô dưới 18 tuổi, lại cấu thành tội cưỡng hiếp người dưới độ tuổi vị thành niên. Tội lại chồng thêm tội, trong nay mai chắc người ta gọi cô để phục vụ cho đợt xử án. Họ họ hỏi tôi những gì? Về chuyện cô kết hôn với ba thằng Tiến và chuyện cái thai Yên tâm, cô không bị làm sao đâu Lúc đó tôi thay cô, trả lời giúp họ Nhắc đến chuyện của tôi và Đức Tiến Lòng của tôi lại trùng xuống Chuyện này ở dưới quê đồn ầm lên rồi Nói tôi này nọ không ra gì Rồi không biết có vì chuyện này Mà ba làm khó dễ cho mẹ tôi không Có hà hiếp bà không Nghĩ đến tôi chẳng muốn ăn nữa Cổ họng lúc này khô khốc Cô làm sao đấy? Tôi không sao đâu. thì anh đi khi nào anh lên? Kịp thì về trong ngày, không thì ngày mai tôi lên. Cô ở nhà cẩn thận, tuyệt đối không được mở cửa cho ai nhá. Cứ nói tôi không có nhà, không biết gì nên không mở cửa, biết chưa? Tôi biết rồi, tôi không mở cửa cho ai hết. Ừ, tôi lên phòng chuẩn bị đi đây. Khi mà đăng xuất phát thì trời cũng khá trưa, anh ta còn nói sợ không về kịp bảo tôi có gì cứ ngủ trước, bởi vì anh ta có chìa khóa, có về thì tự động mở cổng. chắc do đêm qua uống rượu nhiều mà còn là lần đầu tiên nên tôi bị đau đầu. thế là về phòng nằm ngủ, rồi cho đến chiều mới đi xuống nhà nấu cơm. để đang có về thì có cơm ăn. đang lùi cùi nấu nướng thì có tiếng chuông cửa. tôi đi ra thấy là người phụ nữ tôi gặp ở siêu thị ngày hôm qua. bái hỏi tôi, cậu đang có ở nhà không cháu? Dạ anh đang đi làm, không có ở nhà cô à? Thế hả? Tưởng cậu ấy có nhà, định vào chơi một chút. Bà cháu là gì của cậu Đăng? Có phải là giúp việc không? Tôi nhớ lại những lời hôm qua. Vậy có thể là người này là họ hàng gì đó của cô gái tên Hằng. Nên tôi gật đầu trả lời luôn. Dạ vâng đúng rồi cô, con là giúp việc của anh Đăng ạ Thế con ở đâu? Vào đây làm lâu chưa? Dạ con ở dưới quê. Được người quen giới thiệu lên đây làm giúp việc à? Sao còn trẻ thế này Bà không đi công ty, lại đi làm giúp việc? Dạ con chỉ làm tạm cho anh đang ít bữa, Cho anh ấy thuê được giúp việc mới là con nghỉ làm thôi. Ừ. Chưa cô nhìn mày còn trẻ thế này, làm công ty lương bèo cũng 7, 8 triệu, lại khỏe hơn làm giúp việc. Luôn chân luôn tay, mà phải nhìn sắc mặt của người ta, đôi lúc chán lắm còn ạ. Tôi dạ vâng. Bài nói một hồi, sau đó giật mình Thôi, chết rồi Cô phải về nấu cơm kẹo bị mắng Mà này Con nói con chỉ là giúp việc của cậu Đăng thôi Có phải không? Dạ vâng, con chỉ là giúp việc thôi ạ <cười> Thế thì tốt Thôi, cô về nhá Dạ vâng, cô về Tại sao tôi cứ cảm thấy Người phụ nữ này đến đây để dò la tin thức Xem tôi là gì của Đăng Bài cứ luôn miệng hỏi tôi là gì của Đăng Đến khi tôi khẳng định là giúp việc Thì bái còn bảo là tốt quá Không lẽ bà ta có ý muốn Cho Đăng và cái người tên Hằng Hàn gắn lại với nhau sao Đêm đó Đăng không về Tôi thức dậy thì cũng làm công chuyện Giống như thường ngày Xong tôi nấu một gói mì ăn cho qua bữa Tôi chưa không biết Đăng có về không Để nấu cơm Và làm đồ ăn Nên tôi lấy điện thoại để gọi thử Alo tôi chúc đây Hôm nay anh có về không Để tôi nấu cơm Đến chiều tôi mới về Về đến nhà chắc là khuya lắm đấy Cô cứ nấu rồi ăn trước nhé Đừng có chờ tôi Ừ tôi biết rồi À anh Đăng này lái xe cẩn thận nhé Ừ nhớ rồi cảm ơn cô Cuộc sống của tôi và Đăng cứ như vậy tiếp diễn Hằng ngày anh ta đi làm từ sớm Tôi ở nhà cơm nước giặt rũ Thấy còn nhiều thời gian Nên tôi lên mạng bấm tìm mấy bài tập thể dục Cho người mới sinh mổ để có thể gầy đi. Người ta dạy rất tỉ mì, nào là tập cho người mới bắt đầu, phải tập những động tác nào, rồi phải ăn uống ra sao để nhanh về dáng. Tôi thấy người ta dạy nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước và hạn chế tinh bột. Kiên trì như vậy là giảm được vài ký trong vòng một tháng. Nhìn thân mình của mình trong gương, tôi kiên quyết từ đây, đến lúc đi làm, phải cố gắng giảm cân. Chưa bây giờ nhìn tôi sồ xê quá, mặt lại có nhiều vết thâm mụn, Nhìn rất xấu Thảo nào hoàng đăng Cứ chê tôi suốt Cuối tuần này là đám cưới con cam Nó tổ chức ở đây Chỉ để đãi bạn bè Còn đám cưới dưới quê Thì tôi chúc trước rồi Nó bảo tôi nhất định Phải đến chơi với nó Tôi nhăn mặt nói với nó Tao có quen ai ở đấy đâu mà đến Thì mày là bạn của tao Cứ đến rồi vào bàn mà ngồi thôi Thôi tao ngại lắm Ờ cái con này Ở trong rừng lâu ngày Nên mày mắc bệnh khép kín à Thu mình với xã hội à Tao nói đi là đi Đi ra đời còn tiếp xúc với mọi người Toàn là bạn bè làm chung trong công ty Có cái gì đâu mà sợ Không ai ăn thịt mày đâu mà lo Mạnh dạn lên chứ Nhưng mà tao ngại lắm Thả quen một hai người Đến đấy còn có người nói chuyện Không quen ai Đến đấy ngồi một chỗ Tao... Tao xấu hổ lắm Này Hay là mày rủ anh chàng luật sư đẹp trai đi cùng đi? Hết xấu hổ. Thôi, nghĩ linh tinh. Người ta chăm công nghìn việc. Ai mà rảnh rỗi đi với mình? Nhưng mà tao không biết nha. Hôm đấy mày không đi, thì đừng bao giờ nói chuyện với tao. Tao giận đấy. Còn Cam làm mặt giận rỗi. Tôi cũng phải đồng ý với nó. Nó nhìn nhìn tôi, rồi tiếp tục hỏi. Này Trúc Xanh, hình như mày ốm đi đấy. Tao thấy mày thon gọn lại một chút rồi. Ừ, Tao tập thể dục, ăn kiêng, theo trên mạng người ta chỉ. Chỉ ăn rau, không ăn cơm. Thấy cũng gầy gầy một chút. Mày hay thế, ấy. mới đây mà gầy thế này. Giỏi. Chắc là cơ địa tao dễ ốm. Với lại, tao cũng nhịn đói quen rồi. Không ăn cơm, chỉ ăn rau thôi. Ngày ăn một quả táo. À quên, để tao lấy cho mày ăn nhé. Táo ngon lắm. Tôi đi đến mở tủ lạnh lấy táo cho con cam ăn. Nó nhìn quả táo rồi nói luôn. Uầy! Mày ăn táo Mỹ xịn sò thế. Thảo nào. Mày nói là táo Mỹ à? Xịn sò à? Ừ. Đắt tiền lắm đấy. Mày mua mà mày không biết giá à? Cái này tao không mua. Anh đang đem về. Nói là người ta tặng. Nhưng mà anh ấy không ăn. Nên bảo tao ăn đấy. Một túi mấy ký lô lận. Bảo không biết ai tặng cũng hay nhỉ. Hôm qua lại có người tặng thêm một túi nữa. Chút tao cho mày một ít. Đem về mà ăn. Còn cam nhằn chán. Rồi lắc cái đầu Đột nhiên Nó vỗ tay chàn chát Tao biết rồi Biết cái gì Thì biết nguồn gốc của táo này rồi Chắc chắn anh luật sư mua cho mày ăn Nhưng mà ngại ngùng Nên nói rằng người ta tặng Tại sao mày nói thế Đây nhá Mày nghĩ đi Anh ấy là một luật sư giỏi Người ta có tặng ấy Chỉ tặng những món quà cao cấp và có giá trị Ai lại đi tặng trái cây bao giờ Mà ví dụ nhá Như là có thật đi Thì người ta tặng chỉ một lần thôi. Đằng này lại tặng hai ba lần. Mày có hiểu ý của tao không? Ý của mày là mày bảo anh ta mua cho tao. Nhưng giả vờ nói rằng người ta tặng ấy à? Chính xác. Chắc là không có đâu. Tao có là gì đâu. Mà anh ta phải tốt với tao như thế. Mày chỉ giỏi tưởng tượng. Mà ngày đấy sao mày không đi học làm đạo diễn nhở? Tao đoán đâu chúng đó. Không sai. Để rồi xem... Tao còn đoán hai người sống cùng nhau như thế nào Cũng Cũng cái gì Mày đừng có nói chuyện tào lao Tao không tào lao Ông bà mình bảo rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy Con mèo nào mà chê mỡ đâu Lại là còn miếng mỡ ngon lành thế này Thằng nào mà chịu được Cam ơi là cam Mày đi quá xa rồi đấy Nhưng mà mày dám cá cược với tao không Cá cái gì Thì cá là mày với anh luật sư kia Thể nào cũng yêu nhau. Sao? Dám cá với tao không? Nếu như tao đúng, thì mày phải khao tao một bữa no nê hoành tráng. Còn nếu như tao sai, tao khao lại mày. Thời hạn từ đây đến một năm. Ok, dám chơi không? Còn Cam lúc này hất hàm thách thức. Tôi nghĩ rằng một người giỏi giang tài ba như Vũ Hoàng Đăng không bao giờ yêu một đứa tầm thường như tôi. Cho nên tôi gật đầu đồng ý. Cá thì cá. Trận này mày thua chắc rồi ca mà. Để rồi tao xem, tao về suy nghĩ món ăn. Ai không biết ăn gì nhỉ. Mà thôi, tao phải về đây. Này, để tao lấy cho mày ít táo. Thôi, táo anh chàng mua riêng cho mày. Ai lại dám ăn? Chiều tôi xong nó đi về. Còn tôi đi vào trong nhà mở tủ lạnh ra xem lại mấy quả táo. Nhớ lại lời con cam nói, rằng đang mua cho tôi. Tự dưng lúc đấy lòng dạo của tôi đột nhiên, Cảm thấy ấm áp lạ thường Với một đứa cực khổ từ bé Bị hành hạ đánh đập như cơm bữa Ngoài mẹ ra Làm gì có ai quan tâm tôi Cho nên dù là cố tình Hay tiện tay mua cho tôi những quả táo này Tôi cũng cực kỳ trân trọng Và cảm động Lúc đó anh ta cũng vừa đi làm về đến Tôi không kiềm được cảm xúc Tôi nói nhỏ Anh Đăng này Cảm ơn anh Cảm ơn tôi vì chuyện gì Bởi vì anh mua táo cho tôi Có thế mà cô xúc động à? Ăn đi Hết tôi lại mua cho cô Khi ấy chúng tôi bốn mắt nhìn nhau Vũ Hoàng đang cũng vội vàng thu cánh tay Đang xoa trên đầu của tôi xuống lảng tránh bằng một câu hỏi Thế có cơm chưa? Bụng của tôi đói lắm rồi Chẳng hiểu sao trái tim của tôi bỗng chốc loạn nhịp Chỉ vì hành động xoa đầu của Đăng Trái tim rung rinh đập mạnh Hai má nóng bừng bừng lên Giống như đang đứng gần lò lửa Cảm giác này lạ lắm Mà tôi không biết nên diễn đạt như thế nào Ừ, chín rồi chứ Để tôi dọn cơm cho anh ăn nhé Ừ Cũng là ăn cơm như mọi ngày Nhưng hôm nay không khí đặc biệt khác hẳn Cứ cảm thấy đôi bên không được như bình thường Ai cũng ăn vội Và đi về phòng riêng của mình vậy hôm sau Cũng là đến cuối tuần Từ sáng con cam gọi cho tôi Rất nhiều, rằng chiều nay nhất định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 Thì Tâm An biết được một bí mật đó chính là cô gái tên Thanh Trúc của chúng ta có một người để ý đến và người đó chính là Hoàng Đăng. À về sự thật này thì thật sự là không biết để ý về chuyện tình cảm hay là quan tâm yêu thương giống như là anh Tiến đã nhờ cậy Đăng. Nhưng rõ ràng tình cảm này xuất phát từ trái tim và câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này. À, tập 8 thì tâm an sẽ gửi đến cho quý vị một tình tiết nữa Đó chính là cô gái tên Hằng Người yêu cũ của Hoàng Đăng sẽ xuất hiện Và câu chuyện của chúng ta sẽ ly kỳ hấp dẫn ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều sức khỏe Xin chào và hẹn gặp lại